Ông thầy mù chữ. Những ngày mới quen, tôi tặng một bé thích vẽ trong trường dạy trẻ khuyết tật một hộp màu tập giấy. Cáo vậy thôi, tôi ấy náy cho là chưa đủ và tiếng xa hơn, bằng cách đề nghị được đỡ đầu một bé gái nghèo cho tới khi bé đủ lớn, có nghề kiếm sống, vẫn chỉ giúp được một em. Tôi thay đổi cách giúp đỡ, xin được dạy các em học, không dạy chữ thì dạy đàn hát. Tôi nhẹ người và nghĩ rằng mình đã hằng sẵn hằng tâm hơn. Và tôi tới với các em trong tư thế một ông thầy. Người ta đưa tôi vào lớp những em bé cầm điếc, các em nhìn tôi rồi nói với nhau bằng 10 ngón tay nở ra, nụ lại như đang đàn một cây đàn vô hình. Rồi các em cười rộ lên, tôi có gì mà đáng cười chăng? Lâu lắm rồi, vào lớp mới, tôi lại đỏ mặt lúng túng, làm sao khỏi lúng túng khi tôi là ông thầy mù chữ giữa học trò của mình, mù thứ chữ riêng của người cầm đế mà các em đã học trước tôi.